các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày càng sâu, ngày mai là có thể được uống cà phê mà anh muốn uống rồi. Đường Dĩ Thành nói một câu nhớ cô, liền hòa tan lòng cổ cô, không ngừng được trái tim nhỏ đang đập loạn, tự nhiên cảm giác mong đợi lúc trước. Lần đầu tiên khi cùng với Đường Dĩ Thành hẹn hò, cô đi đôi giày cao gót, kích động bước đến. Mỗi bước đi chiếc váy hoa trên người đều bay lên tạo thành một đường cong dịu dàng. Dĩ Thành nói con gái nên mặc váy đẹp mới có hương vị của phái nữ. Vì anh ở trong tủ quần áo treo cổ cô cũng có gần trăm chiếc váy. Anh thích nhất là giờ mái tóc dài của cô, hơn nữa là thích vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lúc người mùi hương trên tóc của cô, cho nên tóc dài vì quân lưu luôn được chăm sóc chu đáo, cũng không dám có một chút lầy biếng. Anh không thích mùi vị phấn quá nồng, nói như vậy là rất cay mũi, không thoải mái. Cô ghi nhớ ở trong lòng mỗi ngày trên cần bảo dưỡng. Thông gương mặt xinh đẹp thuần khiết nhất mà ngành đàn ăn, ngay cả son môi cũng không dám bôi, gia đình bản thân không sơ sót gì, cô đi tới điểm ước hẹn, mang theo dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình gặp anh. Chờ cô là người đàn ông bản thân ngày nhớ đêm mong, bóng lưng dày rộng cùng khí chất anh tuấn, đứng trong đám người vĩnh viễn, viễn là rất sắc chói mắt như vậy. Để cô vừa đến lên tế dàng nhìn thấy anh đang đứng dưới đèn đường. "Dĩ Thành." Cô nhỏ giọng gọi. Đặng Dĩ Thành quay đầu lại, Trông thế cô thì trọng mắt đen thoáng qua một tia sáng kỳ dị, nâng lên một nụ cười tuấn lãnh, rồi xài phước đi về phía cô. Cô đã đổi màu son, mặc bộ âu phục màu lam anh thích nhất, vảnh tay mang một đôi khuyên tay anh tặng. Toàn thân cao thấp không có một chỗ nào không phải là hương vị phai nữ, khiến người yêu mến. Cô đem bà chưa yêu say đắm lờ đắng bộc lộ với anh rồi. Ánh mắt khóa lại trên người cô, đồng thời cũng không xem thường những người đàn ông xung quanh đang chú ý tới cô. Anh nhiều được những tầm mắt kia đại biểu cho sự ham muốn, bởi vì anh cũng là đàn ông. Rốt cuộc cô chờ được em đi thôi. Bàn tay ôm eo cô, vòng ở trong khuỷu tay, hướng chung quanh mà tuyên cáo cô chính là người phụ nữ của anh. Trở lại cánh tay đã lâu không thấy, nhiệt độ quen thuộc này xuyên qua thấu vật liệu mỏng manh làm ấm cô mà cũng bắt được lòng cô, cô giống như một con cừu nhỏ nhẹ nhàng đi theo anh. Anh nói hướng đông cô sẽ không đi hướng tay, anh nói hướng bắc Cô tuyệt sẽ không đi hướng nam, thủy chung mà lấy anh làm trời, không có bất cứ dị nghị, tất cả đều giống như trước kia. Nhưng giống như trước kia sao? Tiên Tâm như là người vừa tỉnh mộng. Không đúng, bọn họ đã chia tay rồi, không nên thân mật như vậy. Cô dừng lại thoát khỏi xiêu tay của anh rồi lùi ra một bước. Sao vậy? Anh quay đầu lại cất tiếng hỏi. Chúng ta đã chia tay rồi, cô nhẹ nhàng trả lời. Anh bước lên một bước muốn kéo cô về, đưa động vào tay cô liền bị cô né tránh. Cô lại lùi một bước, không chịu để anh chạm vào. Đường Dễ Thành cô không muốn tức giận, chỉ hơi cau mày xem hành động của cô như là tính khí bất đồng của một bé gái nhỏ. Chỉ cần cho cô một chút đường, tin tưởng cô rất nhanh sẽ hết giận mà thôi. Tiên Tầm An, đừng nóng giận. Em có biết mấy ngày nay em không khỏe ở nhà, anh rất lo cô sơ cùng với Tịch Minh. Anh biết Tiểu Thiên Tâm là người tiện lương lại khéo léo, không muốn nhìn thấy anh buồn, nên khi anh nói như vậy, quả nhiên thấy cô lộ ra vẻ xúc động. Em em biết. Trở về với anh, chúng ta hòa hợp lại đi được không? Không. Cô quả quyết từ tuyệt làm anh cảm thấy bất ngờ. Đừng tiên sinh à, chúng ta đã chia tay rồi, không thể thân mật giống như trước kia. Hơn nữa em cũng đã nói qua nguyên nhân chia tay. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, hai con mắt chỉ dám nhìn mặt đất mà không dám ngẩng đón ánh mắt anh Tuấn có sức quyến rũ vô biên của anh, chỉ dở dở íếm một chút lại bị anh giam hãm. Quyết tâm thật lớn nói những lời này, mặc dù ở trong lòng mâu thuẫn, giấy rùa, nhưng cô sẽ không lùi bước. Đường Sĩ Thành nhớ mày, đường tiên sinh ư, cách gọi cũng đã sở lại. Trước kia cô đều kêu anh là Sĩ Thành, Thành Thành hoặc Á Thành, hoặc Bướng Bình kêu anh là Đường Đường. Nhưng bây giờ một tiếng là Đường Tiên Sinh, lập tức dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Nét mặt cổ cô, ánh mắt cùng thái độ, tàn ra đầy kiên trì cùng phòng bị, là biểu tình anh chưa từng thấy qua. Lòng giống như một trận cuồng phong làm cho rối loạn, nhưng lập tức anh khôi phục lại sự lạnh lùng. Cô thay đổi khiến anh phải lau mắt mà nhìn, nhưng anh hiểu rõ, cũng tin tưởng rằng cô sẽ không kiên trì được lâu. Lạnh đạm, gò bó cùng với lạnh băng căn bản là không thích hợp với nụ cười đáng yêu thân thiết vốn có, nhưng như vậy cô cũng rất là mê người, đối với anh mà nói đúng là một sự khiêu chiến. Mặc dù cô cự tuyệt, làm nổi lên một chút tự ái của đàn ông, nhưng cũng không quan trọng. Hôm nay anh có chính là thời gian. Anh tin rằng chỉ cần qua tối nay, trước 12 giờ đêm, anh sẽ mang người phụ nữ trước mặt này biến trở lại thành một cô gái nhỏ mà anh nói gì nghe đó. Thật là xin lỗi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net